Iliash Khúc 8 Dạng đông siêm y vắng rực Lán tỏa khắp địa cầu Đúng lúc đó Chúa Tể vốn thích sấm xét Chiều tập hội nghị thần linh Trên dãy núi Olympus Chúa Tể hắng dòng cất tiếng Tất cả thần linh để ta chăm chú Lắng nghe ta nói Tất cả nam thần Tất cả nữ thần Ta sẽ nói cho tất cả cùng hay Những gì trái tim trong lòng ngực hằng thôi thúc Kể từ lúc này Không nữ thần nào Hoặc nam thần nào Được phép làm trái lạnh Ngược lại Ta muốn tất cả đồng thanh tán thành Để ta đưa sự việc Tới chỗ kết thúc màu chóng Bất kể thần linh nào Trong số các người Tự ý tách riêng Lén lút trợ giúp quân An Hoặc quân Aichian Ta xét chương trị thẳng tay Tống cổ thẳng thương về núi Olympus Hoặc ta sẽ tóm cổ, quẳng xuống địa ngục mờ mịt Dưới hố thăm thầm, cách xa mặt đất Nơi cửa vào bằng sắt Ngưỡng cửa bằng đồng Tận đáy địa ngục, xa tết mù tắp Như bầu trời cách xa mặt đất Lúc đó, các người sẽ nhận ra Trong hàng ngũ thần linh Ta cường tráng đến độ nào Nếu thử sức, các người sẽ hiểu sự thật Móc sợi dây bằng vàng vào bầu trời Tất cả nắm một đầu Nam thần cũng như nữ thần Dù cố gắng lôi đến đâu Các người cũng có thể kéo Chúa Tể, đấng tối cao sáng suốt, từ trên trời xuống dưới đất. Trái lại, nếu định tâm, ta có thể nhấc bỏng các người cùng lúc với trái đất, mặt biển và tất cả. Sau đó, ta cuốn sợi dây quanh đỉa núi Olympus. Mọi vật sẽ treo lơ lửng trong không gian. Các người sẽ thấy, ta trên thần linh và thế nhân biết bao Nghe Chúa Tể hiểu dụ hết sức cương quyết, tất cả im lặng, nính thình. Dùng mình vì lời nói Sồn tóc gáy vì đe dọa Dẫu vậy Cuối cùng Athena Cũng cố gắng bày tỏ Thưa công tử Kronos Phụ vương quyền uy tối thượng Ta biết sức mạnh của người vô địch Vô song Tuy nhiên ta cảm thấy buồn lòng Vì binh sĩ đài nàn Sau khi gánh chịu khốn khổ sẽ chết Vâng Thân tử sẽ tách khỏi cuộc chiến Như vương phụ gia lạnh Xong sẽ liệu lời khuyên nhổ quân Akri về Để không binh sĩ nào trong đám buồn giàu Đau khổ Vì chúa tể thịt nổ Chúa tể mìm cười tiếp lời Đừng lo Athena Ta miễn cứng nói vậy Xong với người ta không có ý khách khe Nói rồi Mắc yên cương đưa cặp ngựa móng đồng Vào xe phi nhanh như bay Bơm vàng mềm rũ Chúa tể phục sức xí mi bằng vàng Cầm roi bằng vàng ống ả Bước lên xe Chú tệ rơi ròi quất, cặp ngựa hâm hở lao võ ra đi giữa trái đất và bầu trời đầy sao. Chú tể tới núi Ida, bạt ngàn suối nước, nơi sản sinh thú rừng, rồi đỉnh Gagaron. Ghi chú, Gagaron, một trong ba ngọn trong giấy núi ở Ida, ở Mysia, từ đó có thể nhìn thấy Tua. Đến nơi, cha đẻ thế nhân và thần linh dừng lại, nhà cương, tháo giống đưa ngựa ra khỏi xe. Lấy sương màu dày đặc bao quanh. Sau đó, Chúa Tể ngô một mình trên đỉnh núi, Hãnh diện vì quyền uy, Cúi nhìn thân phố Tròi An, Và dãy thuyền quân Ai Tràn. Đúng lúc đó, Quân Ai Tràn tóc dài, Vội vàng dùng bữa sáng trung doanh trại, Sau khi nai nịch vũ trang. Phía bên kia cũng vậy, Khắp thành phố, Người Tròi An sửa soạn chiến tranh. Dù ít người, Họ vẫn sẵn sàng lâm trành, Đánh nhau với quân thủ, Do sống còn phải chiến đấu bảo vệ vợ con. Cộng thanh đều mở, binh sĩ đổ ra như suối chảy, cả bộ binh lẫn kỵ binh, huyền náo dâng cao. Chẳng mấy chóc, cùng tiến lên gặp nhau ở chỗ đất trống, giữa lần danh, hai bên giao chiến. Tiếng khiên tiếng thương đục nhau chàn chát. Tiếng lính áo lát đồng hò hét. Tiếng ấm ầm ngân vang Tiếp theo, tiếng xuyên rỉ, hoa tiếng gào thét. Tiếng binh sĩ chiến thắng, trộn lẫn tiếng binh sĩ gục ngã cùng lúc rền vang. Máu chảy, chan hỏa mặt đất. Từ dạng đông, Tới lúc Ngài Thiên Liên xuất hiện rõ rệt. Ghi chú, Ngài Thiên Liên bắt đầu từ dạng đông Đến đúng ngọ. Đó là phần trong ngày, Người ta làm lễ tế sinh dân thần linh trên thiên đỉnh. Sau ngọ, Người ta chỉ làm lễ tế sinh dâng thần linh dưới địa ngục, Và những người quá cố vĩnh biệt trần gian. Vũ khí hai bên lao ném đều tới đích. Binh sĩ tiếp tục hụt ngã. Nhưng đến lúc mặt trời ngói lên giữa bầu trời, cha chúa tể đem cân bằng vàng ra cân. Trên bàn cân, người để hai số phận, biểu thị tử biệt buồn thàn. Bàn này dân cho quân Chai An luyện ngựa, bàn kia dân cho quân Ai Chai An áo lát đỏng. Người cầm giữa cán cân nâng lên. Cán cân nghiêng về phía quân Ai Chai An, chứng tỏ ngay tận số đã đến. Số phận quân Ai Chai An trúc xuống mặt đất phỉ nhiêu, trong khi số phận quân Chai An Chỉ ngược lên bầu trời bao lạ Từ trên núi Ida Người dội sống ẩm ẩm Phóng chớp sáng lẻ xuống hàng quân Achan Thấy thế tất cả hoảng hốt Mắt may tái mét vì khiếp đạn Idomeneus và Agamemnon Đều không đủ can đảm đứng lại Hai Aias xung kích của thần linh chiến tranh cũng thế Chỉ còn Nestor Mã phu đất Jedenia Thu lĩnh bảo vệ quân Achan nấn ná dùng rằng Sông không phải do cố ý, mà vì một ngựa của ông bị thương. Mũi tên của Alexander Rush hào hùng, phu quân Helen, mái tóc kiều diễm, bắn trúng đỉnh đầu. Con này trùm lên vì đau đớn, do mũi tên chạm ốc. Sau đó lăn lộn, vặn vèo, vì mũi tên bằng đồng, cắm sâu, khiến hai con kia nhảy loạn ra. Trong lúc lão ông cầm kiếm hối hạ, cắt mũi tên cho con này, Tuấn mã của Hector phi như bay của đám hốn chiến. Nhào tới, mang theo mã phù táo bảo. Lão ông suýt chút nữa mất mạng, nếu Diomedes không nhanh mắt nhìn thấy. Diomedes hét gọi Odyssey trở chiến. Công tử lại Laites hào hùng, Odyssey mưu trí. Mang khinh đi đâu, mà tháo chạy như tên hẹn nhát qua chiến trường. Coi chừng có đứa phóng thương trúng lưng trong lúc tháo chạy. Ở lại đây với bản nhân, giúp một tay đánh lại tới địch ma giờ, cứu mạng lão công. Điều Mendes nói thế Nhưng Odyssey không nghe thấy Chiến binh cắm đầu Chạy về hướng dãy thuyền giống không Của quân Ai Tràn Tuy một mình Sông cũng cương quyết tiến lên tấn công Công tử Tidius Đứng trước trấn ngựa của lão công Thốt lời Ôi chào lão công Bọn lính trẻ áp đảo dữ dằn Sức khỏe suy yếu Tuổi già léo đéo theo sau Tùy tùng vô dụng Ngựa chạy như xên bò Vậy mau mau Lên xe bị phu, Lão Công sẽ thấy ngựa dòng George thế nào. Khả năng siêu việt là vó lên xuống khắp cánh đồng, rượt đuổi quân thủ hay rút lui Bị phu tóm được của Aeneas bữa nọ. Chúng thuộc hàng tuấn mã mà con người khiếp đảm Cặp ngựa kia của Lão Công, mã phu ngô bối canh trừng. Cặp này của bị phu, ngô bối đi tấn công bọn Traian. Hector sẽ thấy thương trong tay bị phu cũng mánh liệt phi thường. Nghe công tử Tidius nói Má phu Nestor Làm theo thức thị Để tùy tung lực lưỡng Là Thenelos Và Erymedon Trong cặp ngựa của Nestor Hai chỉ huy Trèo lên xe Diomedes Nestor Cầm cương ống ả Dơ dòi cốt đi Trong nháy mắt Hai người đã đuổi sát Hector Chủ suý Sấn sổ phi tới Công tử Tidius Lao thường Chủ suý né tránh Thương bay trúng ngược Công tử Thịp Ấch, lúc Mã Phu tùy tùng hung hăng, táo tợn, cầm cưng điều ngựa. Mã Phu bắn khỏi xe. Thấy vậy, ngựa giật mình lùi lại. Sức tàn, đôi tần, Mã Phu nằm sống xoài. Nhìn Mã Phu lăn chết, chủ suý đau lòng khôn xiết. Nhưng gạt buồn riêng sang bên, đi đông đội năm đó. Chủ suý đi kiếm Mã Phu táo bảo, vì chẳng thể để ngựa không người điều khiển. Gặp ngay Archef Tolemos, công tử Iphitos. Chủ xí bảo leo lên xe ngồi sâu lưng tuấn mã, rồi trao dây cưng cho cầm. Lúc này, bên phía tròi an, rơi vào tình trạng nguy ngập, thất bại khuôn lưỡng đe dọa. Rất có thể bị đẩy vào thành, nếu cha thần linh và thế nhân không nhanh mắt nhìn thấy. Với tiếng xét kinh thiên động địa, chú tể phóng thi chóp sáng lè xuống trái đất, trước mặt ngựa Diomedes. Lưu hình bốc cháy, ti sáng khủng khiếp lé sáng, mùi rùng rợn bay cao. Cặp ngựa hoảng hốt, cương bóng lộn rơi khỏi tay. Thất kinh, lão công quay sang nói với Diomedes. Công tử Tidius vòng xe lại phóng ngay đi. Quy hữu không thể trông mong chúa tể trợ giúp để chiến thắng hay sao. Lúc này công tử Kronos để tên đó thực hiện điều mong muốn, xong chỉ hôm nay. Ngày mai nếu muốn, chúa tể sẽ lại cho ngô bối. Dù máy nhiệt đến mấy Thế nhân cũng không thể đi ngược lại ý định chúa tể Thực ra quyền uy gấp bội thế nhân Vừa nghe Điều Mè đáp lại Thưa Điều lão công vừa nói là xác đáng và hợp lý Tuy nhiên Chợt nghĩ ngày nào đó Hector sẽ vành váo Nói với quân tròi ản Ta đánh đuổi công tử Tidus Chạy công đuôi về dãy thuyền bỉ phu thấy lòng dạ buồn giàu Đau đớn khôn tả Thầy nào y cũng khoác lát như thế Nếu vậy Rất mong đất rộng há miệng Nuốt trưởng thân này Ôi chào Công tử Tideus Dũng cảm nói gì vậy Mà Phu Nestor tiếp lời Hector có thể hoành hoàng Nói quý hữu nhút nhát Yếu hẹn cho hạ giả Sông y sẽ chẳng thể thuyết phục Lính tròi An Bình Đa Phu nhân các tay thương hiền ngang Phu nhân yêu quý Quý hữu cho về chính suối Không nói gì nữa Lão không vòng ngựa Quay lại vun vút Phi qua đám quần hốn chiến Hector và quân tràn đuổi theo Vừa hét vang trời Vừa lao thương chứa đầy chết chóc Giọng lénh lạnh hô chiến thắng Hector anh hùng Bú trần đóng ánh quá to À hà công tử Tideus Hơn hẳn mọi người Người thường đưa quân ai tràn Ngựa phi vun vút Danh viết dự đặc biệt Chỗ ngồi dân dự Miếng thịt hào hạng Cúp rượu tràn đầy. Nhưng bữa này chúng có vẻ khinh thường. Không ngờ, ngươi chẳng hơn gì mũ đàn bà. Xéo đi, thỏ đế. Ngươi sẽ thấy ta không bao giờ để ngươi leo tưởng bắt đàn bà, vô con gái mang về thuyền. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ cho ngươi xuống suối vàng gặp Diêm Vương. Nghe nói thế, công tử Tideus nghĩ lung tung. Không biết nên quay ngựa tháo chạy hay tiến tới giao chiến. Trong tim, trong óc nghĩ tới nghĩ lui. Ba lần định làm thế Ba lần tư định núi Yida Chúa tể rội sấm Báo hiệu cho quân Troian Thấy chiến trận đang trên đà thay đổi chiều hướng Đúng lúc đó Hector Gaothet kêu gọi quân lính Binh sĩ Troian Binh sĩ Lykyan Binh sĩ Dardanian Lúc nào cũng sát cánh bên nhau chiến đấu Hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi Đứa tinh thần chiến đấu lên cao bản nhân tin tưởng Chúa tể trợ giúp ngô bối Người gật đầu khẳng định với bản nhân, ngô bối chiến thắng vẻ vàng, quân đà nàn thất bại nhục nhã. Hóa điên hóa cuồng, chúng bỏ không bỏ sức, giữ tương mỏng manh, vô ích, chẳng thể ngăn chặn ngô bối chốc lát. Hào trúng đào ngựa ngô bối nhảy qua dễ dàng. Bởi thế, lúc bản nhân tới dãy thuyền, quy hữu nhớ đem lửa tàn phá. Bản nhân muốn nhìn thấy dãy thuyền bốc cháy ngột ngụt bọn ạc rì về ngả nghiêng kinh hoàng. Trong khói cuồn cuộn tìm đường thoát thần. Sông sẽ cục chết bên mạng thuyền. Dứt lời, chủ suý lớn tiếng khích lệ tuấn mã. Shathos, Podagos, Athon và Lampos tuyệt vời. Bây giờ, các con phải đền đáp xứng đáng vì ta đã trồng nón. Phóng đuổi cái đao tàu, phóng thật nhanh. Địa ngô bối có thể đoạt khiên của Nestor. Dinh tiếng bây giờ đã vươn tới trời xanh. Vì đều bằng vàng. Cả tay cầm lẫn thần trè Và giật khỏi phai Diomedes luyện ngựa Trấn thủ cắt mai kỳ khu Hephetos tốn thông sáng tạo Nếu ngô bối Chiếm đoạt hai phẩm vật quý giá đó Ta nghĩ bọn Achan Sẽ lên thuyền vượt biển ra về ngay đêm nay Chủ sĩ nói Khiến Hera khả kín nổi giận Nữ thần nhấp nhộm trên ngai vàng Núi Olympus Hùng vĩ rung chuyển Lát sau nhìn Poseidon, oai hùng, nữ thần nặng lời. Ôi chào, thần linh xuống chuyển trái đất, quyền uy bảo là, ta đau lòng, thấy trong thâm tâm, ngươi chẳng chút vương buồn, tỏ ý thương tiếc khi biên sĩ Đài Nàn gục chết. Dẫu thế, họ vẫn mang vô số phẩm vật quý giá tới Helike và Argaid dân hiến. Tại sao, người không muốn họ thắng trận? Nếu tất cả thần linh quyết định, ủng hộ biên sĩ Đài Nàn, đẩy lui quân lính tròi Người sẽ ngồi đó một mình Nút dần trên đỉnh núi Ida Pesadon bực mình hết sức đáp lại Hera Người nói thế là thế nào Nói thế là khinh suất Phần riêng ta Không muốn cùng thần linh khác Chống lại chú tể Quý tử Kronos Bởi người mạnh hơn ngô bối Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại Trong khi đó Trước mặt dãy thuyền Khoảng cách giữa bức tường Và đừng hào chật nít ngựa Người khiên chen lến số đầy Người dùng quân Aegean Rơi vào cảnh kẹt cứng rối loạn là Hector Công tử Priam Mau lẻ như thần linh chiến tranh Lúc này chúa tể bàn chiến thắng Nếu Hera khả kính Không nhân trí thúc đẩy Agamemnon Cấp kỳ hành động Tức tóc tập hợp binh sĩ Aegean Chắc chắn chủ suy đã phóng hỏa dãy thuyền Lửa bốc nguồn ngụt Cất bước theo dọc hàng trài, dãy thuyền Bàn tay vảm vỡ, cấm áo tràng thùng thình Màu huyết dù Quân vương dừng chân Bên thuyền của Odyssey Mạng lớn nằm chính giữa Để tiếng nói vang cả hai phía Bên hàng trại Iash Công tử Telemont Bên hàng trại Achilles Cả hai kéo thuyền Lên bãi cát tận đằng cuối Tinh tưởng lòng mình can trường Tay mình mãnh liệt Từ chỗ đó Quân vương Hector nói với toàn quân Achan Hổ thẹn thay hỡi quân sĩ Akrive Xin vật đáng khinh Không làm gì mà chỉ biểu diễn mẽ ngoài Lời hoanh hoang lúc đó Bây giờ để đâu Khi nói ngô bối Là binh sĩ khăn trường nhất trần gian Lời khoác lác Các người thốt ra ở Lemnos Lúc ngốn hàng đống thịt bò Dốc biết bao binh đậy ấp rượu Vừa ăn uống Vừa khẳng định một mình Sẽ đứng đấu trên chiến trường chống lại trong quân Troian. Thế mà bây giờ, tất cả không thể đứng đầu với Hector, chỉ một mình. Chẳng bao lâu, sẽ thiếu hủy thuyền ngô bối, lừa cháy rừng rực. Ôi, chúa tể có quân vương uy danh nào, cha hắt hùi, đầy vào tuyệt vọng, tứ hết vinh quang như con không? Dẫu thế, con khẳng định, qua hải trinh doan khổ tới đây, lanh đanh trên chiến thuyền. Con chưa hề lơi lạ, đối với giàn tế hoạn mục. Tới đền nào con cũng đốt mỡ, Nướng đùi bò dâng cha, Những mong hạ thành Tora kính cổng cao tưởng Ôi, chúa tể, Dẫu thế, xin cho chấp nhận lời cầu xin. Trợ giúp binh sĩ chúng con chạy thoát, Bảo toàn sinh mạng, Đừng để quân Tròi An khuất phục quân Ai Tròi An. Quân vương văn sinh, Chúa tể xúc động vì thế nhỏ lệ. Chúa tể gật đầu đồng ý cứu sống, Không để đoàn quân bị tiêu diệt. Cùng lúc, Cha phái chim ưng, chim mang điểm báo đáng tin. Móng quát nai tờ ít tuổi. Chim ưng thả nai tơ bên giàn tế ngoạn mục. Nơi quân Ai Trà thường làm lễ tế sinh, dẫn chá đẻ điềm triều. Khi thấy chim ưng chú tể phái tới, họ trồm lên tấn công quân Trà An. Hăng hái, hung hồ, họ chỉ nghĩ tới chiến đấu. Lúc đó, mặc dù đóng đảo, song không binh sĩ đai nào, dám liều mình phi ngựa. Nhanh hơn công tử Tideus vượt rào, phóng tới giao tranh với quân thủ. Đầu tiên trong hạng quân, thủ lĩnh hạ sát trên binh tròi an mũ lát đồng. Agelaus, công tử Fradamon, đang quay ngựa tháo chạy. Thủ lĩnh lao thương trúng lưng giữa hai bờ vai xuyên qua ngực. Đương sự lăn khỏi xe rơi xuống đất. Giáp y kêu tới quý lèn xèn và Menelaos, rồi hai Aeas khám hở cương quyết. Đến Idomeneos và tùy tùng Meriones, hăng máu sát hại chẳng kém thần linh chiến tranh. đoàn Erypilos, công từ hứa hẹn của Eamon. Người thứ 9 sổ tới là Teucros. Kéo dây cuốn hai đầu công vút về phía sau. Chiến binh tiến lên, núp dây khiên tre của Aeas, công tử Telemon. Iash liền hạ khiến một chút Đưa mắt Trong chú quan sát tứ phía Tìm đối tượng trong đám đồng Chiến binh nhắm bắn Chúng tên lính tròi an Để đi thủ gục ngã Chết tại chỗ Chiến binh lại vừa lách Vừa né dưới khiến Iash đưa khiến Ông ánh trẻ giấu Quân tròi an nào Chiến binh tại ba Theo cross Hạ sát trước hết Đầu tiên Là Ozil Josh. Tiếp theo là omenos, ophiletes, dairtor. Rồi đến chromios, lycopedes, lực lưỡng. Amon paon, công tử polyamon. Sau hết là meladepos. Tất cả lần lượt, hết người này đến người kia. Chiến binh bắn hạ, đưa vào lòng đất vì nhiều yên nghỉ đời đời. Quân vương nguyên soái agamemnon vui mừng khi thấy chiến binh phá tan hàng ngũ Troyan. Bằng cây cùng mảnh liệt. Tới gần đứng cạnh, Agamemnon nói, Theo Đội trưởng quý mến, Công tử Telemont, Chỉ huy binh sĩ, Cứ tiếp tục bắn như thế. Làm vậy, Là chiến binh có thể đưa mơ ước, Tới tài quân Đà Nàn. Tới đây thân phụ Telemont, Từng ngôi nắng, Dại dỗ, Trông non ngay trong nhà. Khi chiến binh còn nhỏ dài. Hãy đưa ông lên Đài Vinh Quang, Mặc dù ông ở xa. Lắng nghe điều chắc chắn, Sẽ thực hiện như bản chức nói Nếu chú thể mang khinh thần Và Athena trợ giúp bản chức Cơ hội cứ phá thành Tura Kiến trúc ngoạn mục Chiến binh sẽ là người đầu tiên Đón nhận từ tay bản chức chiến phẩm dân dự Một kiềng ba chân Hai ngựa với chiếc xe Hoặc một phụ nữ để lên giường chung trăn trùng gối Nghe vậy Chiến binh xuất sắc Theo cross Khorosh đáp Công tử Acherosh vô cùng vẻ vang, tại sao phải khít lệ khi trong thâm tâm bị Phu đã hưng hái, nhiệt tình. bị Phu chưa hề ngừng tận dụng sức mạnh mình có, kể từ lúc ngô bối để chúng lưu lại thành tòa. bị Phu đã để mắt luồng kiếm, rồi dùng cuốn hạ sát. bị Phu đã phóng tám mũi tên ngạnh dài, mũi nào cũng cắm sâu da thịt bên sự trẻ tuổi, nhanh nhẹn. những tên này, chó giải hung hăng, bị Phu bắn hụt. Dứt lời, căng dây cùng Chiến binh phóng mũi tên khác nhắm Hector những mong thế nào cũng trúng Nhưng chiến binh bắn không trúng Hector Mà chúng chiến sĩ xuất sắc Gogetion ngay ngực Công tử can trưởng của Priam Chào đời ở Aishime Thân mẫu là Castinera Dịu dàng, duyên dáng Thân hình kiều Mỹ sinh hạ Như bông ảnh túc trong vườn dụ cánh vì quả nặng và mưa xuân Đầu Gogetion ngả sang bên do mũ đẻ xuống. cross lại kéo cùng lắp tên, bắn phát nữa, nhắm Hector, thầm mong thế nào cũng trúng. Nhưng lần này, chiến binh lại bắn không trúng, vì Apollo làm mũi tên chặt sang bên. Không trúng Hector, mà trúng Archev Tolimos. Mã phù khán giả của chủ suý. Mã phù lăn khỏi xe. Thấy mất chủ, ngựa giật mình nhảy quẵng sang bên. Mã Phu nằm dài tại chỗ, Linh hồn rơi thể xác, Hăng say tàn biến. Hector cảm thấy đau đớn cõi lòng vì Mã Phu, Nhưng gạt buồn riêng sang bên, Để đồng đội nằm đó. Chủ sĩ gọi Gabriel Onesh đứng gần bảo cầm cương Nhảy gọi xe bóng lộn, Vừa chạm chân xuống đất, Chủ sĩ hét rùng rờn. Chủ sĩ đưa tay nhấc tầng đá, Tiến thẳng tới Theo cross nhất định nện chúng. Đối thủ rút khỏi bao, mũi tên cay đọc. Căng dây lắp vào cung. Nhưng đối thủ vừa nâng cung lên. Từ đằng sau hét to, mũ trần ống ánh. Nâng hòn đá xù xì, sắc cạnh. Giáng trúng xương đòn gánh. Chỗ hết sức nguy hiểm đối với vết thương. Dây cung đứt, cổ tay tê. Theo cross quỵ gối phụ phục, cùng rơi xuống đất. Vội vàng chạy tới, xếp bảo đệ, vừa cục ngã thế nào. Iash, dạng chân lấy khiên to che kính. liền đó, hai đồng đội thân tính, Megistheus, công tử Echios và Alastor, hùng dũng lèn tới, nhóc bóng Teucros, riêng rỉ thảm thiết khỏi mặt đất, để lên vai, khanh về dãy thuyền. Lúc này, thần linh ngự trị trên núi Olympus, lại truyền phá sức mạnh cho quân Troian. Họ đẩy quân Achan trở lại hào sâu. Phấn khởi, cương quyết dẫn đầu hàng quân, Hector biểu lộ sức mạnh. Y hệt chó săn, chủ suý bám sát quân Achan tóc dài, liên tiếp tiêu diệt hậu đổi, trong khi toàn bộ hoàng sợ tháo chạy. Sau khi vượt qua cọc cắm, hào sâu, nhiều binh sĩ gục ngã dưới tay quân Traian. Tới giấy thuyền, họ dừng lại các tiếng gọi nhau. Tất cả dơ tay cao. Lớn tiếng cầu nguyện thần linh Hector Tiếp tục vừa điều khiển cặp ngựa Quay trở lên xuống Vừa trố mắt nhìn Mục kích thảm cảnh Hera Thấy thương hại quân ai Achan Chẳng thể cầm lòng Nữ thần Bè nói với Athena Ôi chào Athena Chúa tể mang khiên thần Có thể nào hai ta Cứ tiếp tục trố mắt đứng nhìn trong mấy động lòng Khi quân đai nan gục chết Ngay cả giây phút cuối cùng, họ sẽ chịu đựng số phận buồn thảm. Họ sẽ gục chết dưới bản thách tàn bảo một thế nhận Hector, công tử Priam. Lúc này nổi điên hoàn hành, tác hại, khó lòng ngăn cản. Vừa nghe, Athena liền đáp. Mẫu hầu, lòng riêng của ta, ao ước tên đến cùng mất mạng, kiệt sức, gục chết dưới tài quần Akrive, ngay trên quê hương của cha ông y. Tiếc thầy vốn bứng bình, khó tính. Lại đáng âm thầm tính chuyện tai ương Phụ vương thương lâm hồng kế hoạch ta dự định Người chẳng bao giờ nhớ Biết bao lần Ta đã cung nguy công tử Herakles Sống giờ chết giờ Khi không thể hoàn tất công việc Erytheus bắt làm Công tử Chỉ ngừa mắt nhìn trời Nhỏ lệ thở than Người sai ta Từ trên cao xuống giúp đỡ giải quyết khó khăn Nếu khôn ngoan suy tính Ta biết sự thề hom Eritheus phải công tử xuống từ thất diêm vương, cổng đóng kính mít. Từ vương quốc ầm ù mang về con chó, diêm vương kinh tưởng nuôi giữ. Công tử sẽ chẳng bao giờ có thể an toàn qua sông hoàng tuyền chảy xiết. Thế mà, bây giờ người ghét bỏ ta, để mặc Thetis thực hiện ý đồ. Vì nữ thần biển cả hôn đầu gối, đưa tay sờ cằm, van xin người ban ơn huệ cho Anchilus cướp phá thành phố. Dẫu vậy, ngày ấy thế nào cũng tới. Nhưng thôi, bây giờ mẫu hậu, hãy chuẩn bị tuấn mã sẵn sàng, trong khi ta và cung điện chúa tể, mang khiên thần, sửa soạn vũ khí ra mặt trận Ta muốn nhìn công tử Priam, hét to mũ trần ống ánh, vui mừng ra sao, khi thấy mẫu hậu và ta xuất hiện trên khắp nẻo chiến trường. Và ta muốn biết ngược lại, quân tròi an, gục ngã thế nào, bên dãy thuyền ai tràn, mỡ, thịt, làm mồi cho chó cùng chim. Nghe Athena nói, Hera tức tóc đi xem xét, sửa soạn yên cường, dây đai toàn bằng vàng. Trong khi đó, Athena, ai nữ chúa tể, mang khinh thần. Choàng giáp y, chuẩn bị ra chiến địa ảm đàm. Nữ thần bước lên xe, lừa bóc ngụt ngụt, tay nắm thương dài, nặng, chắc. Nữ thần vừa bước lên xe, Hera liên dơ dôi quất ngựa ra đi. Cửa thiên cung âm ầm mở rộng. Thời khắc đóng ngoài giám hồ. Nhiệm vụ là canh gác bầu trời bao la và đỉnh Olympus. Mở rộng số đuổi mây đi hoặc đóng chặt, chặn đứng không cho mây vào. Hai nữ thần cứ thế, quất roi phi tấn mã kinh cường băng quả. Trên đỉnh núi ida cao vừa non thấy cha chúa tể nổi giận đùng đùng. Người sai Irish mang lệnh điệp ra đi. Irish, hãy ra đi thật nhanh. Bảo hai nữ thần quay lại. Xong đừng để hai nữ thần gặp ta. Đụng độ với chúa tể sẽ là tai hỏa. Thay vì, người hãy nói cho hai nữ thần biết, ta không hề đe dọa hão huyền Ta sẽ đánh quẻ chân tuấn mã đăng phi, hắt tung hai nữ thần xuống đất và đập nát chiếc xe. Trong vòng 10 năm trở lại, hai nữ thần vẫn không chữa lành vết thương, chớp nhái sáng vẻ của ta đánh trúng. Như vậy, hai nữ thần sẽ hiểu, chống lại ta, hậu quả sẽ ra sao. Với hệ ra, ta không cấu giận hay bực tức như thế. Vì từ trước đến giờ, bà ta vẫn quen thoái, làm trái lệnh quân vườn. Vấn lời Iris nhanh như vũ bão, hối hà rời đỉnh núi Yda, qua đỉnh núi Olympus, thi hành sứ mạnh. Tới đỉnh núi Olympus, gặp hai nữ thần ngay cổng thiên cung. Lệnh sứ yêu cầu dừng lại để trao lệnh điệp. Hai người vội vã đi đâu vậy? Trong lòng giận dữ gì chăng? Công tử Kronos cấm hai người trợ giúp quân Akrive. Xin lắng nghe người đe dọa. Hai người thừa biết người nói sao sẽ làm vậy. Người sẽ đến quẻ Tuấn Mã Đăng Phi. Hát hai vị ra khỏi xe. Đập nát chiếc xe hai vị đang điều khiển. Trong vòng 10 năm trở lại hai người sẽ không chữa lệnh vết thương chớp nháy sáng lẻ của người đánh chúng. Như vậy nữ thần, ai nữ sẽ hiểu chống lại thân phụ hậu quả ra sao. Với hệ ra Người không cáo giận hay bực tức như thế Vì từ trước tới giờ Nữ thần vẫn quen thói Làm trái lệnh người Tuy nhiên nếu thực sự cả gan vuông thương khủng khiếp tấn công người Nữ thần quả thực táo tợn bất trị Nói xong Iris nhanh nhẹn cáo biệt hai nữ thần Hera hoàng hốt Quay sang nói với Athena Ôi Ai nữ chúa tệ mang khiên thần Ta thay đổi ý định Ta sẽ không tấn công chúa tệ Vì số phận thế nhân Để định mạnh Quyết định đứa nào sống Đứa nào chết Vì chú tệ trong thâm tâm Sẽ quyết định thắng bại Giữa quân tròi an Và quân đà nàn Dứt lời Nữ thần quay ngựa Thời khắc Tháo ách cặp ngựa Rắt ra máng trường sinh cột lại Hai nữ thần Vào phòng ngồi xuống ghế vạn Cùng thần linh khác Trong lòng buồn rơi rơi Trong khi đó Cha chú tệ Đã rời núi Y đà trở về núi Olympus. Poseidon, tháo ách ngựa, đưa xe vào chỗ đầu, lấy vài lanh phủ kính. Chúa tể, tiếng nói ẩm vang khắp nơi, an tỏa trên ngai vàng. Núi Olympus, hung vĩ, dung chuyển dưới chân. Ngồi dưới một chỗ, cách xa chúa tể, Hera và Athena không nói một lời, không hỏi một câu. Dẫu thế, cũng biết trong thâm tâm hai nữ thần nghĩ gì chú tề bên hắng giọng, cất tiếng hỏi. Athena, Hera, vì sao rầu rĩ thế? Chắc hẳn không phải do mệt mỏi. Chiến trận tơi bời, ghét bỏ khủng khiếp. ái Khanh và Hoàng Nhi đã hạ sát khá nhiều quân tròi hẳn. Bất kể tình huống thế nào, khi đã thấy thái độ cương quyết và bàn tay sắt đá, thần linh cư ngụ trên núi Olympus chẳng thể làm ta thay đổi ý định. Trái lại, trước khi nhìn thấy chiến trường, Cảnh tượng kinh tờm chiến trường gây nhìn Ái Khanh và Hoàng Nhi Đã hồn siêu phách lạc Bởi thế lắng nghe Điều ta nói thế nào cũng xảy ra Sống chết sẽ đánh Ái Khanh và Hoàng Nhi tới tà Giả như có trở về nỗi Olympus Nơi hàng bất tử cứ ngủ Ái Khanh và Hoàng Nhi Cũng không ngồi trên xe của mình Vừa dứt lời Athena và Hera thi thầm Ngồi gần nhau Hai nữ thần nghĩ cách làm hại quân Troian Trong khi đó, Athena im lặng, nín thinh, hâm hực với chúa tệ. Xong đần nút dần. Trái lại, chẳng thể kim hãm bực tức nổi lên trong lòng. ra lớn tiếng. Công tử Kronos, chúa tệ nói gì thế? Cũng như mọi thần linh, ta hiểu ta không thể cưỡng lại sức mạnh hãi hùng của chúa tệ. Xong không sao giận lòng, không cảm thấy buồn cho binh sĩ đại nạn Họ sẽ chết đau khổ và trôi theo số phận hầm hiu. Vâng. Nếu đại vương muốn, ta sẽ tách khỏi cuộc chiến. Nhưng ta sẽ khuynh nhủ binh sĩ Akri-ve, để không người nào mất mạng vì chúa tể nổi giận Nghe thấy thế, chúa tể liền đáp. Hera Giảng đông sáng mai, Ai Khanh sẽ có dịp chứng kiến công tử Cronos siêu phạm lại ra tay tản giác hàng loạt tay thường, tay giáo, lực lượng vũ trang Akri-ve. Vì ta nói Khanh hay, Hector phí thường, Sẽ không cho quân thủ ngưng nghỉ. Tới khi công tử Peleus xuất hiện bên dãy thuyền vào hôm quân Aichan chiến đấu tuyệt vọng ngay đuôi chiến thuyền hãi hùng dân dần xác chết Patrocos vì đinh mạnh quyết định như thế. Còn Ái Khanh tức giận của Ái Khanh ta không bận tâm. Dù Ái Khanh có đi tới tận cùng trái đất tận đáy biển cả nơi Iabetos và Kronos lưu đáy muôn thuở. Không. Dù Ái Khanh có lang thang đi xa như thế, tức giận của Ái Khanh cũng không khiến ta động lòng, vì không có gì trơ chẽn, điếm nhục như Ái Khanh. Chú Tây dứt lời, Hera không đáp một tiếng. Lúc này ánh nắng trói tràn, đang chìm xuống đại dương, kéo theo đêm tối trùng điệp, bao phủ đồng lúa phỉ nhiều. Quân Traian buồn tiếc khi thấy ánh nắng tàn lùi. Ngược lại, quân Ái Traian vui mừng chờ đón mà đêm dậy đặc mau buồn. Phía tròi àn, Hector Oai phòng chịu tập binh lính họp bàn. Chủ sĩ bảo họ rơi rẽ thuyền tới bờ sông trải xiết, chỗ quảng đẳng, rộng rãi, không xác chết. Mọi người xuống xe, lắng nghe chủ sĩ. Chủ sĩ cầm thương dài, khâu bằng vàng bao quanh, mũi đồng ống ánh trước mặt. Chủ sĩ nói, lắng nghe bản nhân, hỡi binh sĩ tròi àn, binh sĩ Dardanian, binh sĩ đồng minh. Hôm nay, Bản nhân thầm nghĩ, trước khi trở về thành tra lọng gió, ngô bối đinh ninh sẽ tiêu diệt tất cả đoàn thuyền cùng đoàn quân ai tràn. Tiếc thay hoang hôn ngăn cản, nhờ thế bọn Akri về thoát nạn, thuyền của chúng an toàn trên bãi cát. Bây giờ, phải nhường bước trong màn đêm, ngô bối xử soạn bữa tối. Hãy thao ách, rắt ngựa và cho chúng ăn đầy đủ. Sau đó, mau mau vào thành phố đem bỏ, cửu to lớn. Về nhà lấy bánh mì, rượu vàng. Mang cả củi ra nữa, thật nhiều. Đi ngô bối đốt lửa suốt đêm, tới bình minh ló sàng. Qua sương mù, ánh lửa sẽ sáng dựng tới trời cao. Phòng trường hợp lợi dụng đêm tối, quân ai trả án tốc dài, tìm cách tàu thoát, lần phía sau ra biển. Không, không, bản nhân không đồng ý để chúng về thuyền êm thấm, như chúng mong muốn mà không giao chiến. Trái lại, bản nhân muốn, cho một số mang thương tích về nhà chữa trị, Bắn mũi tình đâm nhát thương Lúc chúng nhảy lên thuyền Để đứa khác sợ Không dám mang chiến tranh đau khổ Đánh lại người tròi ạn Bạn nhân muốn lạnh xứ Truyền giao khắp thành phố Thiếu niên tuổi còn trẻ Lão nhân đã bạc đầu Ra đứng trên tường thành Bao quanh thành phố bản nhân muốn phụ nữ Từng người đốt lửa trong nhà Lửa thật lớn bản nhân muốn Cánh chừng cần mặt Không để quân thủ Lèn vào thành phố Trong khi thần niên ra ngoài chiến đấu Dù thế nào, hỡi người Thần Tua quà cảm, hãy làm như bản nhân nói. Đó là mệnh lệnh của bản nhân, nhằm giải quyết nhu cầu hiện tại. Hãy ý triệt để tuân theo. Đến rạng đông, hỡi quân sĩ tròi an, bản nhân sẽ nói cho quý hữu hay chỉ thị khác. Bản nhân hy vọng, bản nhân văn vái chú tể và thần linh, xu đuổi khỏi nơi này, bày chó thần linh chết chóc, mang trên thuyền sơn đèn đến cho ngộ bối. Trong khi chờ đợi, Đêm nay ngô bối phải cánh phòng cẩn mật Ngày mai, trước khi bin binh minh ló sàng Vũ trang đầy đủ Ngô bối sẽ đến thức thần linh chiến tranh bản nhân sẽ biết Liệu công tử Tideus Diomedes cường tráng Có đẩy bản nhân từ giải thuyền Trở lại tường thành Hay bản nhân sẽ hạ sát y với thương đồng Rồi đem xác đập máu ra đi Ngày mai Ngô bối sẽ biết y cát làm thế nào Liệu có thể đương đầu với thương đồng của bản nhân không Tuy nhiên, bản nhân hiền dung y sẽ bị thương gục ngã trong đợt chết đầu tiên, đồng đội vây quanh, lúc mặt trời mọc. Ôi, ước chi bản nhân không bao giờ chết, bản nhân không bao giờ già. Và ước gì bản nhân được tôn viên như Athena, như Apollo. Và cũng thực, như ngày sắp tới, bản nhân đem bất hạnh cho quân Akri về. Hector nói với hội nghị như thế, quân Traian hô to tán đồng. Họ tháo ách cho ngựa, Lấy dây cột lại Ngựa nào xe nấy Vào thành phố Mau mau mang bỏ Cừu to lớn Về nhà lấy bánh mì rượu vàng Đem cả củi Nhiều vô số Họ định làm lễ bất sinh Giống thần linh Chẳng mấy chóc Khói từ mùi thịt tế sinh Trên cánh đồng Theo gió đưa đầy nhẹ nhàng bay lên trời Làn khói thơm phức lần lầm lần Tuy thế Thần linh diễu phúc không đón nhận Vì không muốn Bởi bây giờ Thần Linh ghét bỏ thành Tura Thiên Liên Cả quân vương Priam lẫn dân Tròi An vũ trang thượng giáo Sau đó họ ngồi suốt đêm trên mọi nẻo đường mặt trần Đỏ ọc chứa chan hy vọng Họ đốt lửa nhiều vô kể Nhiều, nhiều lắm Bập bùng trước thành Tura giữ giấy thuyền và sông Santos Hàng ngàn đống lửa bốc cháy trên cánh đồng Mỗi đống sáng rực 50 binh sĩ ngồi xung quanh Đứng cạnh xe nhai lũ mạch Đàn ngựa trầu dạng đông Lên ngựa ngai vàng lộng lẫy Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe sông khúc tán Thi tập Iliash của Horm Để đón nghe các phần tiếp theo Các bạn vui lòng nhấn đăng ký Mạnh Tuấn xin kính chào Và hẹn gặp lại